Bần ngài hồng con vui ân náo con thừa rằng chính ngài là Tiên Chúa không ở ngài hân phúc chẳng shoot đêm trường lòng con đây dối sướng nhớ đơn ngài trước mặt hằng có chúa chính bên ngài thì nao núng sợ Ai chúa chúa thương dạy lối về thiên cung trước nhan ngài lòng vui chán ngài, con vui cha chưa Giời ơn ngài có đầy lòng dửng chi nương Tường ngài lòng quá vui.